Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2883 Lâm Hiên Dưỡng Thương Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Đầu nặng trị toàn thân cảm giác đau đớn càng là khó có thể nói hết. Lâm Hiên nằm dạp trên mặt đất không thể đồng đẩy lúc này đây mặc dù không có kinh mạch đều tổn hại cốt cách tận liệt nhưng kỳ thật chỗ Đã bị tổn thương còn muốn càng thêm nghiêm trọng một ít Nguyên anh yêu đan đều tổn thương không ít nguyên khí Vì có thể ở không gian phong bảo sống sót Lâm hiên lúc này đây thế Nhưng mà thủ đoạn đều xuất hiện tại cuối cùng trong tích tắc Hắn đều Cho là mình có khả năng vẫn lạc Chỉ là như bây giờ trọng thương trạng Thái xem như vận khí không tầm thường Người quý tại biết đủ, độ kiếp kỳ lão quái dốc sức liều mạng cái kia. Là bậc nào đáng sợ, huống chi trước đây chính mình còn dự phán sai. Lâm tại loại tình huống đó xuống có thể bảo trộ một cái mạng nhỏ. Lâm Hiên đắc là rất thỏa mãn. Ngẫm lại ngay lúc đó mão hiểm cùng nguy cơ, hắn hiện tại cũng còn có mấy phần nghĩ mà sợ không thôi. Cũng may hết thảy đều đi qua. Bất kể như thế nào, chính mình luôn hữu kinh vô hiểm đem cửa ải này. Vượt qua. Kế tiếp muốn, Lâm Hiên cũng không hiểu được, việc cấp bách là xác định. Mình ở nơi nào. Dù sao thời khắc cuối cùng, chính mình là bị không gian phong bảo cuốn. Vào rồi, tuy nhiên may mắn đem mạng nhỏ bảo trụ, nhưng đến tột cùng ở. Nơi nào thật đúng là khó mà nói. Một khi liên quan đến đến không gian Pháp thuật cho dù bị cuốn đến một cách khác sao diện đó cũng là có Nhiều khả năng đấy Cũng may lâm hiên từ khi bước vào tu tiên giới Các loại kinh nghiệm đó là vô cùng phong phú Tuy nhiên hiện tại bản Thân bị trọng thương Lại không biết thân ở gì đấy Nhưng cũng không Trở thành bối rối lo lắng Hắn đem thần thức thả đi ra ngoài Hiện tại thương thật là trọng đúng vậy, thậm chí liền nguyên anh yêu. Đan chân nguyên đều có một ít khô kiệt, nhưng thần thức lại cùng những. Này không có bao nhiêu quan hệ, như cũ là mạnh mẽ vô cùng. Phương viên mấy vạn rằm tựa hồ cũng không có tu sĩ khí tức. Lâm hiên cơ khẩu khí, hôm nay trạng thái cực kỳ không hay, hắn sợ nhất. Đúng là có địch nhân tìm tìm được. Cũng may lão thiên gia đãi chính. Mình không bó ít nhất tạm thời xem chính mình là an toàn đấy. Lâm Hiên thử giật giật. Thương thế tuy nhiên rất nặng nhưng còn không đến mức thật sự không. Thể động đẩy Lâm Hiên miễn cứng đem tay phải nâng lên hướng về bên. Hông vỗ xuống đi. Linh quang lói lên mấy bình ngọc bay vút đi ra. Vẹp ra nắp bình nồng đậm mùi thuốc bắt đầu trong không khí tràn ngập Lâm Hiên thân gia phong hậu loại này thời khắc tự nhiên càng sẽ không nghĩ đến tiết kiệm cái gì ngoại trừ ăn vào một hạt chuyên môn dùng cho chữa thương phiêu miêu gẩu tiên đan những đan dược khác càng là cả mình cả mình nuốt vào hắn cũng không sợ ăn nhiều nếu là lưu tại trên thân thể độ dự bị chi vật Có công hiệu gì, Lâm Hiên trong lòng khẳng định tinh tường. Cái này mấy bình đan dược hoặc là đối với thương thế mới có lợi, hoặc là thì là đại bổ. Lâm Hiên hiện tại ngoại trừ bị thương nặng, nguyên. Khí cũng lỗ lá nghiêm trọng. Phiêu miêu cẩu tiên đan không nói, những đan dược khác, đó cũng là cực kỳ quý hiếm chi vật, hiệu quả tự nhiên. Là không như bình thường tại ăn vào về sau. Dược lực rất nhanh tự hóa mở. Lâm Hiên như trước trên mặt đất nằm, muốn hấp đại pháp lực cũng không. Nhất định không nên khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Dược lực đã bị Lâm Hiên hít vào thân thể, hắn khí sắc cùng vừa mới so. Sánh với, rõ ràng đã có không nhỏ khởi sắc, tuy nhiên còn rất yếu yếu. Nhưng không đến mức động động tay phải đều cảm thấy toàn thân khổ sở. hít vào một hơi, Lâm Hiên run dậy đứng lên. Tại nằm trong thời gian, hoàn cảnh chung quanh, sớm được hắn dùng thần. Thức tìm hiểu cách nhất thanh nhị sở. Bốn phía sơn mạch phập phòng, chính mình chỗ thân địa phương, là một. ít tiểu nhân sơn cốc, biểu hiện ra xem cũng không có gì thu hút chỗ. Sơn mạch ngược lại là rất dài kéo vạn dặm Mà ở sơn mạch bên ngoài Là minh mông bát ngát thảo nguyên Ánh mắt ở chung quanh đảo qua Chỉ thấy trong sơn cốc rơi là tả lấy Rất nhiều sáng lóng lánh đồ vật Số lượng rất nhiều là cái gì liếc Thật đúng là không dễ phân biệt tin tưởng Bất quá đó là chỉ người khác Lâm hiên sao tự nhiên trong lòng hiểu Rõ đây là hắn bổn mạng bảo vật. Đối mặt không gian phong bảo cửa cung tu du kiếm đã bị hủy diệt rồi. Bất quá lâm hiên trên mặt cũng không có gì vẻ thương tiếc. Chỉ thấy hắn tay phải nâng lên một ngón tay về phía trước điểm ra đồng thời. Khẽ quát âm thanh truyền vào trong tay. Tật lời còn chưa dứt. Lệ mang đột khởi những cái kia mảnh vỡ toàn bộ phi. Đi lên. Hướng chính giữa hợp lại chỉ một thoáng, linh quang trói mắt. Một thanh chuôi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tiên kiếm hiện. Hiện mà ra. Cái này là kiếm linh hóa hư chỗ tốt một khi học xong này bí thuật. Lâm Hiên bổn mạng bảo vật bị hủy diệt khả năng tự cơ hồ là không có. Đem cửa cung tu du kiếm thu hồi, Lâm Hiên hóa thành một đảo độn quang. Về phía trước bay đi, tại đây tuy nhiên không có dấu người, vốn lấy. Lâm Hiên tính cách, ngay tại trong sơn cốc dưỡng thương bao nhiêu vẫn. Cảm thấy có chút không ổn, nói như thế nào đây, an toàn để nhất vị. Đấy, vì vậy Lâm Hiên bay về phía càng chỗ bí ẩn, cũng là một cái sơn cốc. Nhưng tự vi vị trí mà nói, muốn không thấy được nhiều lắm, đây cũng... Là lâm hiên tại dùng thần thức tìm tòi hoàn cảnh thời điểm trong lúc. Vô tình phát hiện đấy. Bởi vì bị thương nặng. Lâm hiên phi được cũng không khoái trọn vẹn bỏ. Ra gần nửa canh giờ. Mới đi đến dự định địa điểm. Chỉ thấy sơn cốc kia bên ngoài. Dài khắp dây leo loại thực vật cửa. Vào rất chật vật. Không nghĩ qua là thật đúng là dễ dàng bị xem nhẹ. Đi qua. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng thân hình lói lên. Hãy tiến vào trong sơn cốc. Bất quá hắn lúc này đây cũng không có mở đồng phủ, mà là trực tiếp thi. Triển thổ độn thuật, lẻn vào lòng núi ở chỗ sâu trong, sau đó mới. Phóng ra kiếm khí, mở một vài trường phương viên có thể dung thân. động phủ thì thật như vậy đơn sơ chỗ căn bản không tốt xưng là đồng phủ bất. Quá Lâm Hiên cũng không quan tâm bây giờ là dưỡng thương cũng không. Phải ý định ở chỗ này tu luyện pháp thuật hoàn cảnh đơn sơ một điểm. Cái kia lại được coi là cái gì? Tiếp được ở bên trong sự tình không cần phải nói Lâm Hiên mỗi ngày. Tự là phục dược đả tỏa bất quá hắn trang phục đích đan dược có thể. Không phải là vì tăng tiến pháp lực Mà là dưỡng thương cùng bổ sung Nguyên khí Thời gian một ngày một ngày đi qua Rất nhanh đã là nửa năm có thừa Đối với phạm nhân mà nói Tự nhiên không tính ngắn Nhưng ở Lâm Hiên Loại này đẳng cấp tồn tại trong mắt Bất quá là trong nháy mắt vung Lên Nửa năm này Đừng nói tu tiên giả yêu thú Lâm Hiên Đều không có nhìn thấy một cái nói quả nhiên là vận khí không tệ mà có nửa năm này tu dưỡng sinh lợi thương thế của hắn tuy nặng cũng rốt cuộc khỏi hẳn mất đương nhiên có thể tốt được nhanh như vậy cũng là bởi vì lâm hiên có sung túc tiên đan nếu không đổi một gã tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử cứ như vậy cẩu tử nhất sinh thương thế không có mười năm tám năm Vậy cũng nghĩ cũng không cần nghĩ đấy. Đây là một cách bình tĩnh sáng sớm trong sơn cốc còn tràn ngập bó. Sương mù, mặt trời vừa mới xuyên phá tầng mây đem ôn hòa ánh mặt trời. Rơi vãi hướng đại địa, sáng sớm chim chóc đã ở liếu diếu tìm kiếm lấy. Mỹ vị ngon miệng sâu, hết thảy đều lộ ra yên lặng mà tường hòa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Giống nhau thường ngày, bình tĩnh bị đánh phá, ngang, phản phất rồng ngâm giống như thép dài vạch phá không khí thẳng vào. Vân tiêu chấn đắc núi đá bùn đất đều phúc phúc phúc rơi đi xuống. Sau đó một đảo ánh sáng màu xanh phóng lên trời trực tiếp đem lòng. Núi phá tan, do đỉnh núi phi đi ra. Suốt nửa năm ngủ đông ở ẩn lại để cho lâm hiên thương thế rốt cuộc. Tốt rồi, đã khỏi hẳn, dùng thực lực của hắn tự nhiên không cần lại. Cẩn thận từng ly từng tí, phen này thép dài cả người đều cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.